Những ngày ở Sài Gòn, Nguyễn Thất Thành đã nghe nhiều câu chuyện kể về cha mình bất đắc trí với nghiệp làm quan. Nên ông cũng đến Sài Gòn và hay lang thang qua các hiệu thuốc Bắc để bốc thuốc giúp mọi người. Không ít bạn bè người quen của ba đã khuyên anh đêm sớm lập gia đình để cha già có chỗ nương tựa. Nhưng Nguyễn Thất Thành rất hiểu cha mình. Anh quyết định đến lữ quán Nam Đồng Hương tìm cha. Gặp lại con Trong lòng quan phó bàng rất vui và xúc động, nhưng ông vẫn làm mặt lạnh để động viên thúc giục con phải mạnh mẽ, vững tâm trên con đường xa đi vì nghĩa lớn. Trong lúc chờ cơ hội và điều kiện để ra đi, ba tham gia vào đội ngũ những người phu bốc phát trên bến cảng nhà rồng cùng Sáu Đen, Chín Mập, Út Huệ, Tư Lê và ông già đờn. Nhìn những bước chân siêu liu đầu tiên của Nguyễn Thích Thành trong đời phu bốc phát,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 Huệ đặt vội kiện hàng xuống chạy đến anh ba tư Lê lại vấp ngã tóc út Huệ sổ xuống bay lõa xóa ra đằng sau hai mắt như hai chiếc lá đào non sương đồng năm lanh cô gọi líu cả lưỡi anh ba sao vậy ông già giọng bình tĩnh đừng có rối lên nghe út ông già bế anh ba vào chỗ bóng mát mắt anh hoa đ đông Ông già và Tư Lê vội mở khuy áo anh rồi xoa ngực, nắn bóp tay chân anh. Út Huệ dốc cả chai nước nguội vào tấm khăn rằn đắp lên trán anh ba. Mái tóc dài từ đầu Út Huệ như dòng suối đổ xuống mặt canh ba. Ông già cao mày dày con gái. Mày vô ý quá vậy Út. Con gái phải gọn cái tóc cái khăn chứ. Út Huệ bối rối phân trần. Dạ, con đâu còn khăn cổ tóc nữa hả ba?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 Đứng lên, chưa hết choáng váng, anh ba đi còn phải vịn vai tư lê trên đường về xóm thợ. Mắt anh vẫn ngoái nhìn đâm đâm về phía những con tàu viễn dương với bao hy vọng xa xăm. Đêm xóm thợ ngột ngạt, anh ba đau người ê ẩm và nóng bức không ngủ được trần trọc. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người già ho khủ khủ kéo dài từng hơi, tiếng quạt mũi phành phạch. Và giọng chửi đồng về cái nóng bức trời không gió, phố không điện. Nóng thấy mồ, mà trời giữ gió để rồi làm bão tố hại người đây. Còn cái thằng chủ sở điện nó giữ điện để cung phụng cho bọn quan to, cho bọn đầu hói bụng bự, rực mỡ trên các phố lớn, chứ nó đâu có động lòng về cái cảnh sống của đám người, xóm nhỏ. Anh ba cảm nhận lời chỉ độc ấy không quá đáng. Cái bọn ở biệt thự có vườn cây râm mát, có sân cỏ rộng, không bụi bặm, không tiếng ồn, lại còn có quạt trần quạt bàn nữa. Còn đám dân nghèo thì chui rút nhận đủ các thứ bẩn thiểu tối tâm. Anh ba dậy sớm, anh uống với ông già đờn hết ấm trà. Anh tư lê, sáu đen và chín mập không thích uống trà, cả ngày làm ngoài cảng, tối về họ uống một chầu rượu say ly bì, rồi ngủ sớm.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 Cha con ông già kéo xe bị rơi bao gạo mà anh gặp hôm mới đến đây cũng đang đứng thẫn thờ một góc đường. Người con gái hỏi cha vẻ thất vọng. Họ cúp lương rồi, ta sống bằng chi hả cha? Ông già lắc đầu. Mẹ cha chúng nó, chúng nó cúp lương chứ chẳng cúp được cái đầu này đâu mà sợ. Ta còn cái đầu, còn tay thì ta không thể chết đói trên mảnh đất này đâu con ạ.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 Ồ, ông già gật đầu, là, là dân thợ với nhau. Cảm ơn cháu lắm, cháu đúng là người trẻ mặt mà không non dạ. Anh cúi chào hai cha con ông già kia bước đi vội vã. Cha con ông già còn đứng tần ngần nhìn theo. Anh ba đi vào đầu ngõ thì sáu đen đi làm về chạy tới ôm choàng lấy anh. Trời đất ơi, anh ba xăm lễ để Tết ai mà sang quá ta. Đâu có chuyện đó, mình mua chút quà biếu cho con chú út, gọi là cái tình bấy lâu nay mình ăn ở trong nhà. Còn đây nè, anh dơ hai chai cô nhắc lên, chúng mình sẽ nhậu với nhau tối nay, được chứ? Sáu đen nét mặt trở nên nghiêm trang, giọng chân thành. Anh ba này anh ba hơi nghiêng đầu đón nghe. Thiệt tình nha, từ cái ngày anh đến ở với cánh này. Kể cả cha con chú Út Đờn đến tên đầu bò là tôi, đều nể anh, như là nể ông nội vậy đó. Anh ba khoát tay, ấy chết, đâu có gì mà đẹp lời cho nhau quá vậy. Chúng mình sống với nhau chưa được là bao, nhưng anh em giúp đỡ tôi rất nhiều trong buổi đầu vào đời thợ đó. Hai người đi khuất dần vào xóm, đêm yên tĩnh, con đường ngõ hẻm mờ mờ ánh sáng từ ngoài càng hát vào. Bỗng một vài người đi chậm rãi cất lên mấy tiếng giao rời rạc, nghe xa vắng. Lục tàu xá đi. tầm quốc đây. Trong nhà, ông già đờn đang vừa uống rượu vừa thay dây đàn. Ngồi quây quần bên ông già là đám thợ trẻ, mỗi người có một kiểu ngồi không ai giống ai. Nhưng nét mặt người nào cũng có một nét vui giống nhau. Họ uống rượu của anh ba mua về,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 Không khí vui như ngày Tết. Út Huệ ngồi ở trong buồng trước ánh đèn, lật qua lật lại những vuông khăn, ngắm nghía từng đường sọc mép viện. Cô cột gọn tóc sau gáy, trùm tấm khăn rằn lên đầu, ngắm gương cười. Cô như bẽn lẽn với người trong gương, dí ngón tay trỏ và lúng đồng tiền trên má mình, nheo mắt tự chế mình. Phút chốc, cô ấp cả tấm khăn lên ngực.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 Đang giảng cho Tư Lê nghe một câu trong sách, bỗng một tiếng choảng, bát đĩa bị ném xuống nền nhà vỡ tan làm nhiều mảnh, cả bốn đồng tiền văng đi đâu mất. Lão cầm cái văng tục, mẹ nó không chơi nữa, đồ con heo. Ông già đờn ngừng tay vót, đảo mắt về phía chiếu bạc, út huệ dưới bếp chạy vội lên, vẻ mặt ngao ngán quay trở vào.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 Chúng mình làm việc gò xương sống vẹo xương sườn, mà còn bị đòn roi đá đít bạc tay, chẳng khác gì trâu ngựa. Vậy mà miếng ăn cái mặt, nơi ở của chúng mình, thử hỏi, có hơn kiếp con vật là bao nhiêu không? Hơn con vật được đôi đũa lúc ăn, sáu đen nói chèn vào. Anh ba nhấn giọng rõ từng tiếng, chúng mình khổ cực vậy đó, sao lại còn không thương nhau, đùm bọc lấy nhau, mà còn làm khổ lẫn nhau. Lao vào cờ bạc cướp giật nốt của nhau Những đồng lương khốn nạn kia Một anh thợ đứng tuổi mặt lầm lì Không đánh bạc thì làm cóc gì cho hết Những cái buổi tối này chứ Mọi người quắc mắt giận dữ Nhìn anh chàng văng tục Sáu đen đứng phát dậy dơ nắm đấm Nhưng anh ba kéo tay anh ta ngồi xuống Sáu đen chưa hết nóng Tống cổ cái đồ con heo ra khỏi nhà này luôn. Sao các cậu cứ ưa nói cục xúc với nhau như vậy chứ? Tư Lê gắt. Út Huệ từ dưới bếp nhìn lên phía anh ba, vẻ ngượng ngập. Ông già đờn giọng khoan thai. Từ nãy giờ, tao hổng buồn nói với tụi bay, vì tao nể anh ba nghệ đang ngồi đây. Mà tao có nói cũng bằng thừa luôn. Một lời nói của anh ba là một gói vàng mà tụi bay Hồng hiểu chi. Thiệt là cầm đơn mà gầy tay trâu, gầy bao nhiêu lại thêm đau tiếng đờn. Anh ba ôn tổn nói. Tôi nghe anh em nói là không có việc gì làm cho hết những buổi tối này. Ngày chủ nhật rảnh rỗi, do đó sinh ra đánh bạc, vui đầu vào nhậu nhẹt. Anh nhìn từng gương mặt nặng chĩu lầm lì rồi nói tiếp. Nếu anh em muốn những cái giờ vô vị ấy trở thành có ý nghĩa, tôi vui lòng dạy chữ cho anh em học, được không?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 Hai mắt ánh lên niềm vui thầm kín, hai lúm đồng tiền hiện rõ làm rạng rỡ thêm gương mặt búp sen. Thầy Thành với tiếng gọi giản dị là anh Ba mở lớp học. Lớp học không có gì sang trọng cả, chỉ là căn nhà lụp xụp của ông già đờn nét dưới bóng cây mật. Chính trong căn nhà này trước đây trải chiếu làm nơi đánh bạc nhậu nhẹt cho anh em thở thuyền, giờ đã đổi mới, cánh cửa được kê làm bàn học.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 Dân ngu dễ trị, dân trí khó chăn. Cho nên hệ ai quan tâm đến việc dân no cơm áo ấm, dân có chữ, dân hiểu biết là chúng bèn triệt ngay. Vừa qua trên khắp ba miền Trung Nam Bắc có các ông nghề ông cử bị giết hại, bị đi đầy côn lôn chỉ vì tội, hô hào dân sinh dân trí. Dĩ nhiên bọn thống trị phải duy trì cho dân có một mức sống chừng mực để tiếp tục làm ra của cải thì chúng mới đầy túi tham được.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 Và từ trong xóm thợ bến nhà rồng, giữa đêm dài nô lệ, đã sáng lên một tiếng nói mới, chữ anh ba. Chữ anh ba thắp sáng lên trong trái tim những người thợ. Tháng 6 năm 1911, hoa điệp thắp trói đỏ từng màng trời thành phố Sài Gòn. Mặt đường lấm tấm những cánh hoa như xác pháo sau đêm giao thừa. Anh ba bước đi chậm chậm. Những cánh hoa điệp rơi là tà xuống dấu chân anh. Anh bâng khuâng nghĩ về lời hẹn của ông chủ sự cảng nhà rồng. Ngày mùng 2 tháng 6 này, tàu đô đốc Latus Trevin từ Turaan vào sẽ cập bến nhà rồng ở lại vài ba ngày, có thể họ tuyển thêm bồi tàu nữa. Tôi hứa giới thiệu anh với ông thuyền trưởng Louis Edouard Maixen. Anh ba cảng băn khoăn nghĩ ngợi sẽ nói gì với cha? Lần gặp cuối cùng này đây Liệu anh có cầm được nước mắt trước mặt cha Lúc phải nói lên cái điều Giết áo ra đi biệt xứ không Đường phố yên tĩnh và êm ả Anh ba hơi tần ngần trước cửa lữ quán Một người đàn ông đã luống tuổi Ngồi ngay lối vào cửa quán Anh vừa bước lên thềm Ông ta hỏi ngay Anh hỏi gì Dạ thưa Tôi xin gặp ông phó bàng Nguyễn Sinh Huy ạ Người coi quán nhìn anh ba từ đầu xuống chân, hơi nhíu mày, lúc nhắc thấy anh đi dép cu ly. Anh là ai mà dám gặp quan phó bảng chứ? Dạ, tôi là con. Anh không đùa đấy chứ. Đâu dám ạ. Người coi quán lại đảo mắt xuống đôi dép cu ly dưới chân anh ba, rồi chưa hết ngờ vực. Nhưng lúc ông nhìn lên bắt gặp cặp mắt anh ba sáng long lanh, liền đổi giọng. Mời cậu ấm lên lầu. Ông chỉ tay về lối cầu thang. Anh ba vừa đặt chân lên bậc thang gác, ông ta lại chạy tới vồn vã. Dạ, cậu ấm lên khỏi thang gác này thì quẹo theo hành lang tay trái, đến phòng có chữ cửu, treo trên cửa ra vào, cậu kéo dây chuông, nghe cậu. Anh ba cúi đầu cảm tạ, nhẹ nhàng bước lên cầu thang gỗ đen màu sừng, hành lang hẹp gỗ nhẫn bóng, ánh sáng lờ mờ. Hành lang như con đường dưới đêm trăng lưu. Cái dây chuông thẳm lọng ngang tầm tay. Anh đưa ngón tay trỏ định kéo dây chuông, nhưng thụt lại ngay. Và anh úp bàn tay hồng đỏ lên vầng trán nóng gian. Anh đứng dựa vào lan can một lát, vuốt lại mái tóc. Anh lại bước đến cửa mạnh dạn kéo dây chuông, rồi lại tới dựa lan can chờ đợi. Ánh cửa hé mở. Một ông già bước ra, Hai người cùng quan sát lẫn nhau. Anh ba lễ phép bước đến hỏi trước. Thưa bác, xin bác cho cháu được gặp ông phó bảng Nguyễn Sinh Huy ạ. Ông già nhíu đôi lông mày trắng như hai múi bông, tóc ông xếp làn sóng đổ dài xuống quá gáy, bạc phơ. Bộ dâu ba tròm rung rinh theo nhịp miệng. Ông nói, anh là người có quan hệ chi với quan lớn. Mắt ông già không ngừng xem xét diện mạo và đôi dép cu ly dưới chân anh ba. Hiểu được thái độ đó của ông già, anh ba lễ phép thưa. Dạ cháu là con của quan phó bảng Huy, thưa bác. Trời đất! Ông già dướn cao đôi mày, ngạc nhiên chắp hai tay trước bụng. Xin lỗi cậu ấm. Tôi đâu dè cậu là con của quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy. Ông bước lại gần anh ba. Tôi hổng đeo kiếng. Nên đâu có nhìn rõ chứ. Ông chỉa cả hai tay. Mời cậu ấm vô ạ. Anh ba bước vào phòng. Ông già dẫn anh đến bên chiếc giường con. Đây là nơi quan lớn nghỉ. Cậu ấm ngồi tạm đi. Quan lớn hiện đang dùng trà với ông cử dưới lục tỉnh lên chơi ngoài phòng khách kia. Anh nhìn theo ông già, lắc đầu nói thầm. Cha mình đã bỏ cái ghế quan trường như bỏ cái tấm rè rách lau chân. Nhưng mọi người lại trọng vọng nó ngợp cả mắt. Tội nghiệp quá. Ông già trở ra chia tay. Quan lớn mời cậu vô. Anh ba cúi đầu đắp lễ và đi vào sau tấm bình Phong Phòng trà lữ quán mà ông Huy đang tiếp khách là một gian nhà vuông vức sàn gỗ đen bóng. Bộ bàn trà kê sát cửa sổ lớn. Ngoài cửa sổ là vườn cây dâm mát, bóng trúc ngóc ngọn vào khung cửa. Hoa vườn đưa hương vào phòng trà. Ông phó bảng huy ngồi ở chiếc ghế kê sát cửa sổ. Màu xanh ngoài vườn trúc tỏa vào quanh nơi ông ngồi. Ông cử nhân miền lục tỉnh ngồi đối diện. Hương chè thơm quện vào vườn xanh đưa vào ngọt cả không gian. Anh ba bước vào chắp tay đằng trước cúi chào cha và khách của cha. Anh đứng nghiêm trang, tay vẫn giữ nguyên trước ngực. Ông khách chìa tay ra phía trước. Mời cậu ấm an toạ. Anh ba cúi đầu đáp lễ, nhưng anh chưa được cha cho phép nên vẫn đứng nguyên vị trí. Ông phó bạc nhìn con giọng nghiêm mà ấm. Quan bác đã cho phép, con ngồi vào ghế đi. Anh ba bưng chiếc ghế lùi xuống một chút, không dám ngồi ngang hàng với những người bề trên. Vị khách cảm biến sự lễ phép mẫu mực ra phong của anh. Ông khách ân cần mời anh uống trà. Anh ba đỡ chén trà trên tay vị khách. Ông phó bảng giới thiệu với bạn. Cháu tên là Tất Thành, con thứ ba của tôi. Ông cử miền lục tỉnh, gật gù, nhưng mắt vẫn ánh lên sự băn khoăn khó hiểu về bộ quần áo vải thô và đôi dép cu ly nhuống vẻ phong trần của người thanh niên có khuôn mặt tuấn tú này. Anh ba hơi bối rối. Ông khách vẫn nhìn anh ba và trong mắt ông lộ rõ niềm xúc động khó tả. Ông phó bảng huy dục con,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 một đại nhân đại đức nay tôi càng kính phục quan bá có một người con đúng như cổ nhân dạy ti dĩ tự mục khiêm nhi vũ quang tiến đức tu nghiệp Ý là cái sống khổ cực để chăn giữ mình khiêm tốn thì vinh quang đức độ cao cách lập nghiệp lớn ông Phó bảng chắp tay xá ông bạn và mỉm cười anh ba hơi bối rối về lời khen mình anh lễ phép thưa Dạ thưa bác, cháu cũng chỉ học hỏi theo người xưa là lập nghiệp thủy ư tu thân thôi ạ. Có nghĩa là việc xây dựng sự nghiệp phải bắt đầu bằng sự rèn luyện bản thân mình. Ông cử đặt bàn tay lên vai anh ba nói giọng cảm phục Cậu ấm ơi, hậu sanh khả úy đó. Hậu sanh khả úy. Nhìn thấy cậu, tôi đã nói ngay với quan bác, một con người thành nhân trước khi thành nghiệp. Dạ không dám, thưa bác, cháu chỉ là... tính ba chưa nói hết câu, ông cử đã chắp tay xá xa, xa rồi đi ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết bút xem xanh của nhà văn Sơn Tùng. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.